Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vì vừa chạy vừa đưa tay lên để lau đi dòng nước mắt thì bất chợt chiếc ánh đèn pin Loang loáng cô thấy một người con trai đầu tóc bụ sù quần áo rách nát tà tươi đang quỷ dưới một gốc cây mà kêu gạo than khóc không một chút do so dự kiểu vì chả tiến lại nơi đó nhưng khi vừa thấy ánh đèn của vi thì người trai đó vội vàng chạy biến mất Trong đêm tối với bộ dạng vô cùng sợ hãi Kiểu vi vừa tiến lại gần Thì người đó cũng biến mất hút trong bóng đêm đen mù mịt Trong tiếng thở dốc Cũng với nhịp tim đang đập loạn xả Kiểu vi dọi đèn tứ phía để tìm bạn Nhưng cô không còn thấy người đó đâu nữa Mà đập vào mắt cô lại là một người khác Trong một cảnh tượng ghê dọn đến hãi hùng Bộ quần áo màu hoa gạo Đang lất phất đu đưa theo những nhịp điệu hoàn khiên trầm uất. Mái tóc nàng bài lòa xòa buông rủ theo từng nỗi đau đớn tang thương, khuôn mặt trái xoan nhợt nhạt, đôi mắt quẩn chưa khép hết, như vẫn còn in nỗi sầu bi ai oán. Sợi đèn pin lập loáng trên khuôn mặt không rõ không hồn đó là tiếng thét vô cùng đau đớn của Kiều Vy, vì cô nhận ra rằng người con gái treo cổ tử vẫn đang đưa trong gió ấy Chính là trình du hình. Trường 12 Giai nữ trong tranh Từng khòm hoa cầm trướng, đang rung rinh trong cảnh trời hiu hắt. Hình chúng đang rất vui vẻ thì phải. Tuy chúng có mong mạnh yêu ớt nhưng chúng có bao giờ biết đến những nỗi buồn đâu. Chúng vẫn mỉm cười, kể cả khi phải trở về với cát bụi đấy thôi. Không chỉ riêng những khóm hoa cầm trứng mà cả ngàn những khóm hoa bụi cỏ khác cũng đang rung rinh tươi cười khoe sắc. Khắp một dài đất rộng bao là, cảnh sắc nên thơ tao nhã. Nhưng trong mắt vì lúc này, chúng chỉ làm cho cô thêm mênh mang phiền muộn mặt thôi. Cô vẫn bước đi, những bước chân từ lâu đã trở nên cô độc ấy. Như càng lúc càng thêm nặng nề Đứng bên bờ sông lưu hồng, ngắm nhìn dòng nước trôi lờ lững. Vì lại thấy tâm trạng mình thêm phần hoang lạnh hơn. Tại sao? Cuộc đời lại không phẳng lặng im đềm chứ? Không biết là cô phải tự hỏi mình cái câu hỏi này cho đến khi nào nữa? Từng nỗi đau cứ chợt đến rồi lại lặng lặng qua đi. Chúng đã để lại trong thâm tâm cô những vết sẹo không bao giờ có thể lành lại được. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy mình vô dụng như thế này. Cô chỉ còn biết đứng nhìn và đón nhận những niềm đau trong bị đậm. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Hàng ngàn câu hỏi vẫn cứ tiếp tục vừa đến rồi lại qua đi. Lúc này, Vịp chợt nhớ lại cái lần gặp gỡ người khách lạ mặt đó tại đây. Người đó nó buông một câu nói vô cùng khó hiểu. Bất kể ai, nếu như nhìn thấy mình trong nó thì đều sẽ phải chết. Chẳng lẽ những lời nói này đều là sự thật? Nhưng nó, nó ở đây rốt cuộc là ám chỉ cái gì? Phải chăng là người đó muốn ám chỉ tới chiếc gương kỳ quái kia? Không, không thể nào. Một chiếc gương thì làm sao mà có thể cướp đi sinh mạng của con người được cơ chứ? Trừ khi, trừ khi. Suy nghĩ đến đây, bộ não của Kiều Vi thoáng chút ngập ngừng, cùng với nét hoang mang đang hiện lên trên khuôn mặt. Biện cô khẽ làm nhầm thành lời Trừ khi Chiếc gương đó có ma lực Hoặc nó bị yểm những lời nguyện Giống như trong truyền thuyết Nghĩ vậy Tư tưởng của Vi lại càng thêm hỗn loạn Cô chẳng còn biết đâu là đúng đâu là sai Phơi bày trước mắt cô lúc này Chỉ là những giấc mộng Và sự ảo tưởng vô vơ Của những niềm đau không giới hạn Đang chậm tư Thì bỗng nhiên Vi giặt thoát mình Vì có người vừa vỗ vào vai cô. Quay mặt lại, thì Vy thấy một khuôn mặt rất thân quen, đó chính là tường rào. Đồ quỷ, sao cậu không lên tiếng? Vy vội trách. Thì tài tư thấy cậu đang suy tư quá đấy mà. Rào vội phân trần, rồi cô nhìn ra xa khẽ thở dài. Cô hỏi lại Vy. Tại sao, ngay sau khi xảy ra chuyện của Du Hân, Chúng ta đã tiến hành tìm kiếm chiếc gương đó ngay mà vẫn không thấy nó. Cậu nghĩ là chiếc gương đó có liên quan đến những chuyện đâu? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net